Chương 651, Trứng đạo tiên tôn, cùng có nguyên, chương 651, Trứng đạo tiên tôn, cùng có nguyên. Theo lấy kim đan tế luyện hoàn tất làm tiên phẩm kim đan, Trần Quân Tu vi lại lần nữa tăng vọt đến nguyên anh đỉnh phong. Dung màu vàng kim dòng, độc ta phát thế. Ta lựa chọn hai vách mạch rừng, kim. Hai vách mạch rừng biến mất, dung màu vàng kim dòng lực lượng độ xây cao 3 cấp phát thế, hai đồng này sinh ra một đôi thai to, dung mạo cùng hắn chín phần tương tự. Nhìn xem cực kỳ đáng yêu. Cùng lúc đó, Trần Quân thức tỉnh nguyên anh lĩnh vực. Nguyên anh lĩnh vực, đế tính vạn giới, ngài lĩnh vực trọn vẹn có 3000 thế giới ra. Ở phạm vi này bên trong, hết thảy động tĩnh đều trốn không thoát ngoài hai lốt hai. Cợt mờn. Ta tuy là mất đi thai vách mạch dừng lại đạt được đoán chừng là vạn giới đệ nhất phạm vi lớn nguyên anh lĩnh vực, chọn vẹn có 3000 thế giới lớn, trong phạm vi tiếng lòng của tất cả mọi người động tác đều không gạt được ta. Chân quân nắm thật chặt quyền, người bình thường nguyên anh pháp vực e rằng lớn cũng liền mấy chục dặm, mà hắn chọn vẹn có 3000 thế giới lớn. Cái này nào chỉ là đề cao gấp 10 gấp trăm lần, là ức và lần. Theo lấy pháp thể độ xây mà thành, tu vi cũng tuận thế sông phá nguyên anh bình cảnh, tiến vào hóa thần chi cảnh. Nhưng rõ ràng tu vi tăng trưởng còn vẫn có một chút cản trở, ý là còn có thể tăng lên, nhưng nhận lấy ngăn cản, chủ yếu là không có cô đọng nguyên thần. Rút dòng lực lượng, dùng ngưng nó thần, rút thái thượng lão quân, kim, dùng ngưng nó thần. Đương nhiên, dùng màu đỏ dòng cũng được, chỉ là dòng đẳng cấp càng cao, sinh ra lĩnh vực pháp vực thần thông liền càng mạnh. Nguyên thần đã ngưng, ngài thức tỉnh pháp vực, tu tiên bách nghệ, ngài đàn phủ trận đẳng tu tiên bách nghệ, tạo nghệ đến tổ sư cấp, luyện đan xác suất thành công 99 phẩm chất 9. Mên Ngông chỉ số bổ trợ nhìn qua, Trần Quân khóc cười không được đã từng mệt gần chết tăng cao không được đang thuận, bây giờ nhắm mắt như thành Hắn nghiêm nghiêm đã là một vị tiên đạo mọi người tông sư, đan gì phù trật khí, không gì không giỏi, không gì không biết, đều là tổ sư các bậc, còn không phải tông sư, là tổ sư. Đây chính là màu vàng kim dòng nguyên lực. Làm xong đây hết thảy, tu vi như cũ tại tăng vọt, màu vàng kim dòng thêm khoản tu vi còn có thể tiếp tục tăng lên, phản phát không ngừng không nghỉ. Cái này nếu là dùng màu trắng thêm khoản tu vi, cao nhất chỉ có thể ở lưỡi khí. Màu vàng kim liền khác nhau rất lớn. Hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ, những bước hóa thần đỉnh phong. Vô pháp tiến thêm một bước, màu vàng kim dòng thêm khoản tu vi, đến đây mới ngước Trần Quân tỉ mỉ tính toán, nếu như người thường có một đầu màu vàng kim nhõng nhõng, thêm khoản tu vi, coi như không có đạo cơ của hắn, hắn kim đan, hắn pháp thể, nguyên thần của hắn, chỉ bằng màu vàng kim, cũng có thể đạt tới hóa thần cấp bậc. Như vậy có thể thấy được công pháp này mạnh, từ vay mượn đầu lực lượng thêm khoản tu vi, màu vàng kim có thể đến hóa thần, màu đỏ ít nói là cái nguyên anh, màu tím liền có thể đến kim đan. Chậc chậc chậc, như vậy có thể thấy được, lâu bắt đầu tiên kinh vừa ra, sẽ có bao nhiêu người sẽ tranh nhau tu luyện. Tất nhiên Trần Quân hiện tại cầm là đạo pháp tu luyện, bởi vì đạo này pháp là hắn sáng tạo, rất nhiều dàn lực chỗ, hắn trực tiếp bỏ qua. Tương tự với đỉnh cấp Hóa Bá, một chút nan đề, một chút liền giảm bớt quá trình, trực tiếp đưa ra đáp án. Mà công pháp thì là đem quá trình đơn giản hóa cho người thưởng quá trình. Cuối cùng cũng không phải là người người đều là Hóa Bá, người người đều không ngộ tính Lịch Thiên chi nhân. Vì ta tự hích con đường, bởi vậy làm ta đi đến một bước này, cũng không nhận được bất kỳ giật bỏ, trên con đường này trống rỗng, chỉ có một mình ta. Hóa Thần phía sau đạo ý, đến từ dòng bản thân, Trần Quân Minh ngâm nhiều dòng, phóng xuất ra vô hạn dòng đạo ý, nhưng cái này đạo ý hầu như không cần Trần Quân tận lực hấp thu luyện hóa, liền chen chúc mà tới, tự nhiên luyện hóa. Cuối cùng hắn là thiên địa bên trong một cái duy nhất con đường này người, tương đương với ngươi là nữ nhi quốc duy nhất nam giới, dù cho trưởng thành đến lại xấu, cũng sẽ bị mỹ nữ chốn truy phùng. Trần Quân hầu như không cần cố gắng thế nào, liền rõ ràng cảm giác tu vi tăng lên không ít. Nếu như dựa theo cái tốc độ này, hắn không dùng từ đầu lực lượng, e rằng 100 năm liền có thể tấn cấp Hợp đạo. Chỉ là hắn không có cách nào chậm rãi chờ đợi. Ta lựa chọn đan thánh chuyển thế, mau, thêm khoản tu vi. Trần Quân nhìn tới đã chính mình đã nắm giữ tu tiên bách nghệ, cái kia đan thánh chuyển thế y nguyên vô dụng, không bằng trực tiếp thêm khoản tu vi, nhanh chóng phá cảnh. Theo lấy Trần Quân hét lên từng tiếng Tu vi của hắn như là điên cuồng, đột nhiên vọt tới, thoải mái phá hợp đạo cảnh. Thế tiên quân chi tư, kim, dùng thân hợp đạo. Đại đạo 3000, rối gen phồn tinh, đến hợp đạo cảnh, chủ yếu là tìm kiếm cùng chính mình xứng đôi con đường lựa chọn phía sau, liền không thể lại thay đổi. Nhưng mà trên thực tế Nguyên Anh bắt đầu liền đã làm hợp đạo làm chuẩn bị, nơi nơi đến trình độ nào đó phía sau muốn đổi ý trung tu, tất nhiên cũng là có thể, chỉ là như vậy thứ nhất, phí công đọc sức, đại giới cực kỳ nặng nề. Bình thường tới nói đều sẽ kiên trì đi đến. Đến một bước này, Trần Quân trước mắt xuất hiện nghìn vạn đạo đường. Rộng hẹp không đồng nhất, mà Trần Quân lần này lựa chọn là Cách khác con đường, hắn mua đi một bước đều là con đường của chính mình tiến hành chú giải, mỗi một bước đều quyết định người đến sau đường. Cấp tối cường hành vận tinh, kim, dùng chứng tiên tôn. Bước cuối cùng này cũng là trọng yếu nhất một bước, phía trước đi tại thuận lợi, đến một bước này cuối cùng phát sinh biến chất. Trong lúc nhất thời trong bảng rất nhiều dòng lực lượng, nhộn nhịp biến mất. Từ ban đầu Phượng Sồ Lân tử đến cuối cùng tiên quân chi tư toàn bộ từng cái hóa thành từng đạo năm màu dục rỡ màu sắc. Như thế nào tiên tôn, chính là dung đại đạo làm bản thân, cùng đại đạo không phân một hai tòa đại. Bởi vậy từ vay mượn đầu lực lượng, cuối cùng thuộc về bên ngoài lực lượng, tại lúc này đem dung hợp chính mình thân trở thành chính mình một bộ phận. Nói cách khác, những dòng này đã trở thành cấu thành Trần Quân con đường cùng nhập thân một bộ phận, cứ như vậy, bất luận kẻ nào đều không thể cướp đi những lực lượng này. Trần Quân quay đầu, dòng con đường cuối cùng chỉ có cái một người đến cuối cùng cuối cùng, hắn đi những cái này đường, liền làm con đường, mà chính mình liền làm đạo tổ. Trần Quân đánh giá trên dưới chính mình, chỉ thấy từng đầu lực lượng dung cùng trong thân thể, trong huyết mạch, tóc da bên trong, cũng không phân biệt người ta. Ta Trần Quân, sẽ thành đạo tổ. Huyết mạch của mình. Ta là Trần Quân, chân tộc đệ nhất tiên tôn, con đường đạo tứ nhất tổ, ta nhi tử tôn, cùng có duyên. Kể từ hôm nay, phàm ta Trần Quân dòng dõi hậu đại, cũng có linh căn tới dòng từ trước. Cùng lúc đó, một màn này bị hình chiếu tại phủ cận trong 3000 thế giới, ước vạn vạn người đều tại đồng thời xem. Trong Thăng Long thành, vô số người nhìn xem trong màn trời, một vị thanh sam tu sĩ ngồi xếp bằng, ngửa mặt lên trời mỉm cười, ba phủ điểm điểm tiên huy, trên da thịt lúc thì ẩn lộ ra đủ loại dòng lực lượng. Cái này mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu, người này khí thế cũng đã là không người dám nhìn thẳng tồn tại, hóa thần trở xuống, nếu là nhìn thẳng nó con mắt, sẽ cảm giác đầu váng mắt hoa, khó mà đứng vững. Vẹn vẹn một đạo hình chiếu, liền có thể đè núi cao lục trầm. Dị tinh dịch tốc, lão tổ, đây là đại thừa khí thế, không thể nào, ngươi nói là cha lần này đi lúc đi chứng đạo tiên tôn, sau này tử tôn đều nhưng tu được linh căn tư chất cùng dòng tử chất. Lão tổ a, đây lại như thế nào phúc phần a? Chương 652, Tiên tôn truyền pháp, huyết mạch cộng minh, chương 652, Tiên tôn truyền pháp, huyết mạch cộng minh. Giờ phút này, sẽ bằng ở không nhân đạo đường cuối cùng Trần Quân, hai con ngươi bỗng nhiên lập lòe, khí thế trấn thiên. Huyết mạch cộng minh. Thử tôn nghe lệnh, ta đã thôi diễn đại đạo phương pháp lâu bắt đầu thiên kinh chính là dòng tu luyện chi hạch thẩm nghi pháp. Ta dùng cái này suy luận ra luyện khí lâu bắt đầu ngự khí thiên tồn cấp 300 chữ, Tử Tôn không bàn cao thấp bất luận thế nào, huyết mạch thân sơ đều cũng nghe, không thể ngạo mạn ta pháp. Người vi phạm, chém. Vâng. Lắng nghe thánh tổ tiên hô. To như vậy tiên nguyên giới, vô số chân tộc tử tôn nâng cao thật cao lòng lực, hai đầu gối quỳ đất, một cái thật sâu quỳ lại, hai mắt dưng dưng, chô cổ gân xanh bạo nổi, tức giận hô. Cùng lúc đó, tiên nguyên giới mỗi cái ẩn dấu ở trong động phủ, bấy quan lão quái, luyện đan chân nhân, song tu đạo lư. Vô số cường giả nhộn nhịp đi ra động phủ, ùn ùn kéo đến. Trong thăng long thành, vô số chân tộc tử tôn đều tiến vào trạng thái nhập định, ngăn cách ngoại giới mê nào. Dung Thăng Long thành làm hệ tâm, rất nhiều cường giả nhộn nhịp thần tình ngương trọng nhìn xem trong thiên khung đáng sợ hình chiếu, nghẹn ngào lẩm bẩm. Chân tộc thánh tổ dùng chứng đạo tiên tôn, đi là dòng con đường, là làm dòng đạo tổ, ngay tại cho tử tôn truyền pháp. Cái gì? Thiên tôn truyền pháp, như vậy rất nhiều phúc duyên, ta vô duyên a. Ta rõ ràng thể nội có 1 phần trăm chân thị huyết mạch, ta vì sao không thể tham gia truyền pháp? Van cậu, lão hủ cũng muốn hơi nghe một hai. Lập tức có hóa thần lão quái quỷ đất giập đầu, cầu xin lắng nghe tôn pháp, dù cho là một câu cũng được a. Cuối cùng ai cũng biết, mới ra con đường, nhất định là rộng lớn không người, cực kỳ dễ dàng tu luyện. Tương tự với mới đầu gió, lúc này tu luyện pháp này có tiền độ nhất. Mà đáng tiếc không Trần thị huyết mạch giả, vô duyên lắng nghe tiên pháp. Luyện khí tiên, chủ yếu giảng thuật liền một việc, như thế nào dùng dòng lực lượng thêm khoản tu vi. Hơn nữa dòng con đường vốn là cực kỳ đơn giản, điểm nhấn chính một cái đơn giản thô bạo. Bởi vậy trong biển người mênh mông, liên tiếp có người đột phá bên cạnh, tiến hơn một bước. Ta dùng kiếm đạo tông sư màu tím dòng thể chất, thêm khoản tu vi, dĩ nhiên trực tiếp đột phá trúc cơ, đến kim đan cảnh. Ta chưa bao giờ nghĩ qua ta có một ngày dĩ nhiên có thể đột phá Kim Đan. Đả Tạ lão tổ, một vị tiệm thuốc trưởng quý, bỗng nhiên ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy vui mừng, dập đầu không thôi. Cái gì? Lão Hủ, lão hủ dĩ nhiên đột phá chút cơ cảnh, ta ngũ hành linh căn rắc rưởi từ trước, lại có sinh năm rưỡi vào màu lam giỏng từ trước, đột phá chút cơ, thọ kéo dài 200, lão hủ quỳ tạ lão tổ bản pháp. Lão tổ vạn tọ vạn tọ vạn vạn tọ. Một cái đôi mắt đục ngầu lão giả, đã là dầu hết đèn tắt năm, không quan tâm nữ nhi dữu đỡ, Liều mạng giả cũng muốn điên cuồng dập đầu. Cái này? Đồng, Nguyên Anh Ta chỉ là dùng ba đầu mẫu tím dòng thêm khoản tu vi, liền trực tiếp mượn anh. Nội thành Trần tộc hạch tâm dòng chính một vị thiếu niên không thể tin nhìn xem hai tay, phải biết hắn ba đầu mẫu tím tư chất đều cực kỳ rất rỡi. Hơn nữa linh căn tư chất càng là không thể nhịn, vốn là cái tại gia tộc làm tầng dưới chốt làm việc vật mệnh, không nghĩ tới dĩ nhiên nhất phi trùng thiên, trực tiếp mượn anh. Cùng lúc đó trong Thăng Long thành, mỗi một tức đều có nhân khí tức bạt phát, vượt qua bình cảnh. Một đêm này sau đó, nhân quân tăng lên một cái năm cái tiểu cánh giới. Coi như dạng này một màn đồng dạng phát sinh tại U Minh giới cùng Thái thủy giới, Thái dương các loại Trần tộc tử tôn chủ yếu trải rộng đại giới. Trong hư không, Trần Quân ngồi thẳng như thạch, mở mắt ra, hơi hơi ngưng trọng. Mới 7000 vài người, quá ít. Vì sao sẽ ít như vậy? Chỉ là tiên môn giới, ta Trần tộc tự tôn mấy trăm triệu, tất nhiên bảo đi những cái kia không có dòng tự chất, có cái 6000 vài người cũng là bình thường. Chỉ là nhiều trong thế giới, Thái ất giới, năm đó tuy là rời đi không ít người, nhưng vẫn là lưu lại không ít Trần tộc người, Thái ất giới cơ hồ không có động tĩnh gì, Quá Dương giới cũng là như thế. Thái ất giới có thể lý giải, Quá Dương giới vì sao không có quyết liệt động tĩnh, sợ là có chút phiền toái thân trên, trước đi Thái ất giới, lại đi Quá Dương giới. Trần Quân cảm thấy quyết định, lập tức liền thẳng hướng Thái Ức Linh Giới. Cái mình này xa cách rất nhiều năm tinh cầu, tham lại cửu thổ. Thái Ức Linh Giới, quy cơ giới nhà giam. Năm đó từ lúc Trần tộc cùng Tiêu tộc chi tổ Tiêu Huyền Động thủ phía sau, biết được Tiêu cảnh mất mạng Trần Quân trong tay, hơn nữa Trần Quân người mang Hắc Thiên cơ duyên, Thái Ức giới tân tân vấn đề, Tiêu Khinh Vân liền sắc mặt đại biến, đem quy cơ giới chưa từng kịp ghi chuyện Trần tộc bắt giữ lần nữa, phụng sự nô lệ. Nghe nói toàn bộ vạn giới mua bán Trần tộc tử tôn huyết mạch, trong đó một nửa người đều tới từ nơi này. Làm thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều chẩn tộc hết mạnh, nơi này thiết lập rất nhiều sinh đẻ giảm miễn lao dịch cùng ban thượng đủ loại chính sách, bây giờ ngắn ngủi mấy trăm năm không đến, nơi này đã sinh sôi ra mấy ức chẩn tộc người. Lúc này, gió lạnh lạnh thấu xương, lãnh phong sốt sóc, sóc. Từng cái chẩn tộc người, quần áo đơn bạc, toàn mang theo hàn thiết xích, tại dưới đất chân trượt ra liên tiếp hoạt tình, mặc kệ nam, nữ già trẻ, người người đều gánh vác lấy nặng nghề lao dịch, chỉ có nữ tử sinh dục trong vòng 1 năm, nam nữ mới có thể nghỉ ngơi 1 năm, bởi vậy người nơi này liều mạng sinh đẻ, cũng chỉ là làm một năm thời gian nghỉ ngơi. Nhưng dù là như vậy rất nhiều người đều bị tra tấn đến chết. Một cái lao ông dâu tóc thắt nút tràn đầy cho bụi, một bên ho khan, một bên trùng điệp đổ xuống. Những người còn lại nổn nhịp lên trước dịu đỡ, nhưng một giây sau, một đạo như thiểm điện roi nháy mắt liền rơi vào mấy người còn lại trên mình, mỗi người sau lưng đều ra chốc thịt bong, lưu lại một đạo nóng bỏng thẳng thấy xương cốt vết thương. Ha ha, bên này là họ Trần Hạ Trạng. Lại có người còn tin đồn nói cảnh đế chết bởi Trần tộc Trần Quân trong tay, muốn ta nói hắn có bản sự này, thế nào không cứu các ngươi đám này đáng thương phế vật. Nói chuyện nam tử chính là phụ trách giám sát giam đầu, chính giữa không chút kiêng kỵ cùng thiếu Như tại bình thường những cái này trần tộc người tất nhiên sẽ trừng đỏ hai mắt, mặt mũi tràn đầy ứ máu, hắn liền nữa thích nhìn bọn hắn vô năng cuồng nộ bộ dạng. Song lần này lại tất cả mọi người rơi vào trong chằm mặc, hắn nhìn thấy trên đỉnh núi mênh mông đầu người giống như là thủy triều nhộn nhịp quy giảm xuống đất, có nắm chặt đất cát, môi ở trên mặt đâm thủng trên mặt da thịt, truyền ra huyết dịch đỏ thắm. Có hai tay gấp chụp thổ nhũng, toàn thân đều tại phát ra hung hác, có toàn thân run rẩy, trong mắt lệ nóng rưng tròng. Làm gì? Còn không làm việc. Đứng lên cho ta. Đứng dậy, không phải lão tử ta. Nhưng mà những cái này giang đầu tóc hiện những người này vô luận như thế nào đánh đều chỉ là nhũ mày, từng cái như là thương lượng xong một loại, ngồi xếp bằng, vỗ tay lễ bái, trong miệng la hét nói, cùng nên thánh tổ trở về. Cái gì? Thánh, thánh tổ? Hắn nói chẳng lẽ là? Cái này mấy cái giang đầu lập tức sắc mặt đại biến, năm đó Trần Quân Lưu lại khủng bố bóng mờ tới bây giờ y nguyên làm cho nhiều người không dám mà run, nghe hướng gió biến. Hắn một người chém hợp đạo ma tôn tới bây giờ vẫn là không người nào có thể siêu việt thần thoại, hắn ám đạm kiếm đạo, đó là thái ớt rơi tới bây giờ không người siêu việt đệ nhất kiếm đạo. Hắn trở về. Chương 653, đoạn ngươi lạc thống, đổ tộc ngươi chúng, chương 653 Loạn ngươi đạt thống, đổ tộc ngươi chúng. Vừa nghĩ tới cái kia từng để cho tiêu thị nhất tộc vô cùng run sợ tồn tại, những cái này giam đấu vùng vậy thôi liền bộc phát dung sức. Dù cho Trần tộc tử tôn lại như thế nào ý chí lực cương đại, cũng không cách nào đắm chìm tại huyết mạch cộng minh trong trạng thái. Tiếp theo liền có người dẫn đầu dự định bạo loạn, ngay sau đó đại lượng trúc cơ kim đàn đại quân bắt đầu xuất hiện, trong lúc nhất thời, máu tươi ba thước, đầu quần quần người vô số kể. Trong lúc nhất thời nơm nớp lo sợ Trần tộc bị đặt tại trong bùn, trong miệng lặp đi lặp lại niệm tụng lấy lão tổ hai chữ, hình như cái từ ngữ này có thể xua tán hết thảy hám. Ha ha, lão tổ, gọi ta ra ra. Có lẽ có thể tha các ngươi mạng chó, ha ha." Một cái kim đan đại tu diện mù căm tàn lớn tiếng hét lên. Vậy mà lúc này, dông nhiên thiên địa chấn động. Vô số người bị chấn ngã trái ngã phải khó mà đứng vững. Chuyện gì xảy ra? Nhộn nhịp ngẩng đầu, chỉ thấy một vị thanh sam thân ảnh chậm chậm đạp không mà tới, hai con ngươi hắn tràn đầy thương hại thâm trầm, như một vực không thấy đáy đen kịt thăm tuyển, đứng giữa không trung, liền tựa như thiên thần. Đầu ngón tay hắn ngưng kết một điểm kim quang, thiển tay một chỉ. Phía dưới vô số tiêu thị nhất tộc tu sĩ nhộn nhịp bạo thể mà chết, dưới đại thừa làm sâu kiến, tuyệt không nói qua. Nhìn thấy đồng bạn bên cạnh một giây trước còn rất tốt, một giây sau liền bạo làm một đoàn huyết vụ, vô số người lộ ra hoảng sợ cho hề, Dương Anh múa vuốt muốn đào thoát, có tính toán ngồi tiền chu, nhưng giờ phút này liền đơn giản nhất lái thuyền quyết, đều không thể thi triển, phi chu đung đưa, ba năm bước liền rơi xuống dưới đất, liên tục lăn lộn, lại ngẩng đầu một cái, đón nhận từng đôi phẫn nộ hai mắt. "Không, ta, ta chỉ là nghe lệnh làm việc, ta." Đeo ở trên người không xiển, cùng cục một tiếng, nhột nhịp giải thoát, vô số chẩn tộc tử tôn trong mắt chứa lấy nước mắt, nhột nhịp buồn bã khổ nói, "Tham kiến lão tổ." "Lão tổ? Ô oh ô. Oh. Thánh tổ, là thánh tổ, là thánh tổ tới cứu chúng ta." Trần Quân hít sâu một hơi, đem đáy mắt dâng lên sắc khí, cưỡng chế nhập tâm đáy, gần từng chữ một, là ta tới chậm. Không không không, cùng lão tổ không có quan hệ, là chúng ta mất hết Trần tộc mặt mũi, thẹn với lão tổ, thẹn với Trần tộc. Trần Quân ánh mắt bỗng nhiên kiên định, nhàn nhạt nói, "Thôi thôi rồi, lão tổ, đưa các ngươi về nhà." Đa tạ lão tổ. Dưới đất vô số tử tôn đen ngịt nhộn nhịp quỳ lạy hành lễ, mà Trần Quân chỉ cần ý niệm hơi động, đem vũ khư giới cùng tiên nguyên giới trực tiếp ghép lại làm một giới, như bóp nê hoàn. Trong lúc nhất thời tiên nguyên giới diện tích trực tiếp quyết đại ra gấp đôi. Vô số núi cao san sát, vô số đại tụ sụp đổ, vùng núi khe rẽn, nước sông đổi đường, long xà khởi lục, thiên địa lại biến. Như vậy, bất quá nhất nghiệm mà thôi. Tiêu Khinh Vân, năm đó như không phải ta dìu ngươi trèo lên đế quân vị trí ngươi nào có hôm nay. Ta cùng Tiêu thị nhất tộc, tuy nói có chút hận thết, nhưng ta thủy chung chưa từng thương ngươi Tiêu thị một người, nhưng ngươi làm quá mức. Đế quân giới, đế quân núi. Giới này là gần với chủ giới Thái Ức linh giới thứ 2 đại thế giới. Hạch tâm đế quân núi, càng là trùng điệp mấy trăm vạn dặm, xung quanh càng là trăm vạn dặm a hồ, thường xuyên có vạn trượng tự côn phóng lên tận trời. Năm đó từ lúc Trần Quân rời đi về sau, Tiêu Khinh Vân liệu định Trần Quân sau này nhất định đến báo thủ, bởi vậy liền chuyên chú trốn ở giới này. Giới này đã trở thành thái ớt tinh vực hải tâm. Xiêu xiêu xiêu. Lúc này từng đạo hào quang từ bốn phương tám hướng, tranh nhau chen lấn bắn vào đế quân núi cao nhất tiên điện bên trong. Nay từng đạo từng đạo khí tức hơi một tí đều là nguyên anh hóa thần cấp bậc, bởi vậy rất nhiều gác cổng cẩn quân, biết rõ cần kiểm tra thân phận, nhưng cũng không dám ngăn cản, nhất thời há to miệng, khô cằn đứng ở tại chỗ, đợi đã lâu, nhưng tính toán đợi đến một cái khí tức thượng thượng thanh sam tu sĩ. Uy, cái này là trọng địa, người rảnh rỗi chớ vào, họ gì tên gì liêu lại tính danh. Bên trong một cái thân mang sáng rực áo giáp cấm quân hộ vệ lớn tiếng nói: "Ta là Trần Quân, Trần thị chi tổ, ngươi cái kia vấn đề, năm đó cũng không dám cùng ta nói như vậy." Trần Quân cười lạnh, lười đối với hai cái kim đàn cấm quân hộ vệ làm cái gì, phẩy tay áo bỏ đi, mà hai người này thì là ngốc lăng hồi lâu, tiếp đó hoàng sợ đối diện, là hắn. Chẳng lẽ? Giờ phút này tọa lạc tại vạn dặm đầm chính giữa tiên sơn bên trong, nơi này tuẫn sơn biển mây, to lớn hơn nước, tựa như thiên hà rơi xuống, rót vào núi non ở giữa, vô số thủy thú hết đợt này đến đợt khác, có kỳ lân tại vách đá nằm một mình, cũng có hỏa phượng ở trong rừng gấp đi. Trong núi Từng Đạo Pháp Tắc Minh, là vô số lịch đại tiên đế tại cái này, ngày đêm lĩnh hội pháp tắc lưu lại thật sâu nói vết, chỉ cần bất luận kẻ nào tại nơi này ngồi thẳng một chút, liền có thể có lĩnh ngộ tinh tiến. Mà lúc này, vô số hóa thần chân quân nộn nhịp chạy tới nơi đây, chờ đợi lo lắng lấy, mọi người không dám cao giọng nói, sợ rước lấy đế quân không vui. Nghe nói, Trần quân trở về. Không thể nào, thật hay dạ. Ai biết, ngược lại nghe nói tiên nguyên giới hình như có hắn động tĩnh. Hắn tới nhưng là tao. Ngay tại lúc này, một thanh âm đột nhiên dâng lên. Như thế nào hở bé? Bản đế quân bây giờ cũng là hợp đạo chi cảnh. Tại sao phải sợ hắn sao? Cái này âm thanh mang theo trời sinh đế quân uy nghiêm, cho người một loại cựu thiên thiết luật, vừa ra đời liền vạn dặm vận động, hồ lớn bánh trướng, tự côn nhộn nhịp phá hồ mà ra, chen nhau chiếu rọi, dung hợp đế âm. Bái kiến vấn đề. Lên a. Báo. Lúc này một đạo lưu quang bối rối rơi xuống, một cái nguyên anh tu sĩ mặt mũi tràn đầy vết thương nói, bẩm báo đế quân, quy cơ giới không còn. Cái gì? Cái gì gọi là quy cơ giới không còn? Thực sự báo cáo? Tiêu Khinh Vân giận dữ. Cái này, thôi đem không biết giải thích như thế nào, đế phía dưới mời xem tình cục độ. Nói lấy người này bại ra tình cục độ. Dùng Thái Ất linh giới làm hải tâm, thứ yếu liền là đế quân giới, thái thủy giới, ma tiên nguyên giới các loại, xem như bên trong tiểu thế giới, nhưng mà bây giờ tiên nguyên giới dĩ nhiên vượt qua thái ất giới, trở thành cái này tinh vực lớn nhất thế giới. Ma quy cơ giới chọn vẹn biến mất. Nhìn đến đây một đám hóa thần nhộn nhịp chấn kinh đối diện. Cái này sao có thể? Cái này? Tiêu Khinh Vân mở miệng lẩm bẩm, nhất thời không thể nào hiểu được vì sao sẽ phát sinh loại này đáng sợ sự tình. Cái này e rằng tuyệt không phải hóa thần hợp đạo có thể làm được a. Chẳng lẽ? Tiêu Khinh Vân, còn nhớ ta không? Một tiếng nói xong một vị thanh sam tu sĩ, chậm rãi rơi xuống, hắn khí tức thường thường, gần như phàm tục, nhưng mà toàn thân ẩn nọ thần uy, nhưng lại có một loại dấu không thể giấu đáng sợ. Nhìn ngươi nọ, Tiêu Khinh Vân theo bản năng ngước lại, ngạc nhiên nói, "Là ngươi? Trần Quân, ngươi quả thật trở về." "Không tệ, chính là ta. Ngươi muốn làm gì?" "Muốn giết ta?" Tiêu Khinh Vân nói xong, vô số hắc giáp nguyên anh tu sĩ hộ vệ hai bên, tầm mười vị hóa thần chân quân cũng bày ra trước người. Trần Quân quay tay, hình như trong mắt căn bản không có Tiêu Khinh Vân, nhàn nhạt nói, "Ta tới đây, bất quá là đoạt ngươi đạo thống, tuyệt ngươi dòng dõi." "Giỡn, đoạt ngươi đế vị?" Đồ tộc ngươi chúng như vậy, biết bao dễ đây." Trần Quân sáng chói cười một tiếng, đưa tay có loại muốn trích tinh cảm giác, quá to, ngày qua. "Mọi người, chương 650 từ, cánh tay kéo trời, tiên nhân chi từ, chương 650 từ, cánh tay kéo trời, tiên nhân chi từ." Một tiếng ngày qua, thiên không phản phật bị một cái đại thủ nhanh chóng kéo xuống, rất nhanh tầng mây tại mắt Trần có thể thấy đến gần đại địa, cùng lúc đó, núi non sông ngòi cũng tại áp xúc, núi cao xa xa đang áp sát, rộng lớn dòng sông bị đè ép. Phản phật có một cái đại thủ đang nỗ lực ráp xúc đây hết thảy. Mà Trần Quân hờ hững mà đứng, Xoay bàn tay ra trống không xuất hiện, nhắm mắt của mắt, một bộ tiên nhân chi tư. Chẳng lẽ, Tiêu Khinh Vân hình như nghĩ đến cái gì, vừa muốn lên tiếng, liền thấy Trần Quân thân hình nô lên, mười trượng trăm trượng ngàn trượng vạn trượng, thẳng đến thân hình triệt để chọc tan bầu trời chân trời, sinh ra bên ngoài thế giới, nhưng lại ngẩng đầu, tất cả người nhìn thấy ngoác mồm kinh ngạc một màn, trên màn trời bất ngờ nhiều một chương Trần Quân mặt, mà cái thế giới này bị hắn nâng ở lòng bàn tay. Giờ phút này trong hư không, Trần Quân nhìn xem lòng bàn tay bánh bao kích thước thế giới, nhếch mép cười một tiếng nhàn nhạt nói, biết bao dễ. Các ngươi đem đế quân giới chế tạo hoàn toàn giống thùng sắt, nhìn như không gì phản đối. Thực ra đối tiên tôn mà nói, "Giễn các ngươi, như bốc nghe hoàn." Cái gì? Tiêu Khinh Vân các loại một đám hóa thần hợp đạo đại tu nhìn thấy một màn này cũng thần hồn chấn động. Cái này Trần Quân ngั้น ngủ mấy trăm năm không gặp dĩ nhiên bỗng nhiên cường đại như thế. Đây cũng quá kinh khủng a. Trong lúc nhất thời rất nhiều đại lão nhộn nhịp quanh thân bắn ra vô hạn hào quang khí thế, khí thế khủng bố dẫn động sơn hà biển hồ vì đó rung dậy, nhưng rất nhanh bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn lại như thế nào, nhưng căn bản tìm không thấy Trần Quân chỗ tồn tại. Mặc dù bọn hắn có rọi núi rọi biển khả năng, lại không đụng tới nhân ra một ngón tay. Loại kia vị cách phía dưới nguyên ép, là bực nào vô tình bá đạo thô bạo rễ ngươi, cùng ngươi có dính dáng gì? Trước tiên, tất cả người nghĩ đến một khả năng khác, thoát thân. Từng đạo trùng thiên hỏa quang, mọi người mỗi người thi triển thủ đoạn, muốn rời khỏi cái này thủy tinh cầu, nhưng mà bọn hắn phát hiện cái thế giới này đã sớm bị một mực khóa chặt. Bất luận kẻ nào, bất kỳ phương pháp nào đều không thể có hiệu lực. Đủ rồi. Bao la trong hư không, một đôi trắng muốt lộng lấy bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, đế quân giới làm giữa ngón tay bập bịn. Lắc đầu Trần Quân tập trung ý chí, đây chính là tiên tôn lực lượng ư? Không. Xét thực nói đây là dòng con đường tiên tôn lực lượng, viễn siêu ngang nhau tiên tôn cường hãn. Điều kiện tiên quyết là như hắn một loại, dùng màu vàng kim dòng thêm khoản tu vi, thải sắc đúc đa đạo cơ các loại. Như vậy sa hoa phối trí, tạo ra tự nhiên là độc nhất vô nhị chí tôn cơ giả. Cùng lúc đó, Trần Quân phát hiện tu luyện lâu bắt đầu thiên kinh nhân số tại nhanh chóng gia tăng, hơn phân nửa là bởi vì vừa mới giải cứu quy khư giới tử tôn, bắt đầu tu luyện công pháp này. Tuốt tuốt tuốt, khoảng cách đến 100 triệu đường chúng, đã không xa, như không phải có huyết mạch cộng mình muốn đạt tới 100 triệu tiến độ, ít nhất cũng đến mấy trăm năm thời gian, nhưng bây giờ bởi vì dòng lực lượng, cộng thêm ta lão tổ thân phận hai tầng giá trị, để rất nhiều người dù cho trong lúc các bách cũng sẽ dành thời gian đi ra tu luyện pháp này. Hiện tại tiến về quá dương giới, nhìn một chút bên kia phải chẳng xảy ra chuyện gì. Nếu là bình thường tiên tôn, tiến về quá dương giới thế nào cũng cần trăm năm thời gian, nhưng bây giờ ta, một thân dòng lực lượng đã dung nhập huyết mạch, tùy ý thi triển, lại không hạn chế. Hướng nguyện thần linh truyền tống tự thần. Trần Quân một tiếng gầm thét, trong hư không sinh ra một tôn vạn trưởng tự thần, Trần Quân ngồi tự thần chớp mắt liền có thể đến quá dương giới. Quá dương giới, luồn quanh giới chấn động. Dung Đăng tiên phong là núi chính, dâng lên một đạo hùng hậu trận pháp màu vàng đất, tựa như móc ngược trên lớn bộc lại Trần tộc chỗ trung tâm. Trần pháp bên ngoài, tiên chu hạo nhiên che lấp tinh không, cơ hội vùng không dưới một tia ánh sáng, mấy chục vị cường đại hợp đạo khí tức che khuất bầu trời, còn có đến không hết hợp đạo dấu ở chỗ tối, tùy thời mà động. Cùng mấy vị tiên tôn mênh mông khó dò khí thế, núp trong bóng tối, lặng lặng chờ ơ lạnh nhạt lấy. Trần tộc bị Cự Đại Giới Thiên Cường Đại Tiên Tộc Tông môn liên thủ vây công, người nào không biết là ham muốn Trần tộc phong phú dòng nội tình. Đã từng dòng lực lượng dự hoặc cũng đã đầy đủ để người chó cùng rất dậu, bây giờ theo lấy Thiên Đạo phiên bản đổi mới, dòng nghiễm nhiên đã trở thành siêu việt linh căn tư chất thứ nhất tư chất. Bây giờ tông môn tuyển chọn đệ tử thủ trọng dòng tư chất, thứ yếu mới là linh căn tư chất. Có chút người dù cho không có linh căn tư chất, chỉ dựa vào xuất sắc dòng tư chất ý nguyên có thể trở thành thiên kiêu đệ tử. Bởi vì hiện tại đã có không ít dòng có thể gieo xuống linh căn, như vậy xem, dòng đã là vô số thế lực tranh đoạt học tâm nhất lực lượng. Mà chân tộc, lượn quanh tiểu tộc, tác dụng khổng lồ như thế dòng tài nguyên, tự nhiên như hải đồng ôm kim vàng phố sá xâm luật, đã sớm dục dịch rất nhiều thế lực, tại nhiều tiền tôn ám chỉ phía dưới, nhộn nhịp đối chân tộc phát động liên hợp vây quét. Lúc này, ngoại giới đến không hết nguyên anh hóa thần mang như hàng sa tinh, hợp đạo tiên quân cao cơ cửu thiên, rút ra thiên địa pháp tác lực lượng, điên cuồng nghiêng tại ở trên trận pháp. Nhưng mà, trận pháp này như thủy trung vững như bàn thạch, khó mà phá trận. Trong trận pháp, mỗi thời mỗi khắc đều có chẩn tộc tử tôn thổ huyết ngã xuống đất, nhưng ngay sau đó liền có người bù đắp. Nhanh nhanh nhanh, kéo xuống đi, trị liệu tổ. Được. Một cái miệng phun máu tươi tứ chi tung tóe chẩn tộc tử tôn lập tức bị kéo xuống dưới, lại toàn bộ là trị liệu giỏng tạo thành trị liệu tiểu đội, vài phút chung liền dùng từ đầu đem người này chữa trị. Nhìn thấy lần nữa mọc ra động tác cùng chữa trị nội thương, Không quan tâm người xung quanh quên can, cái kia Trần tộc Tử Tôn lại vừa cắn răng trở lại trận vị bên trên, tiếp tục chọi cứng lấy tấu trời đầy đủ công kích. Trận pháp tổ, chuẩn bị tốc trực thay người. Tiên tuyến một vị Trần tộc độc chiến tử tôn, lập tức vung vẩy lòng bàn tay cơ sí, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tiểu đội thứ hai trận pháp tổ, người người đôi mắt sát khí dày đặc, lập liệt không sợ, những bước nhanh ngắn, mang theo tốc sát chi khí, đem đã giữ 10 ngày 10 đêm trận pháp tổ thay đổi xuống tới. Như vậy, có lẽ những bảo đảm tạm thời an toàn. Độc chiến hắc giáp Trần tộc Kim Đan tử tôn, trong mắt ý nguyên nghiêm trọng, nhìn một chút trong đầu của mình dòng người tại tháp tại, tiếng Người ở tại đầu tầng phòng ngự trận pháp tăng lên 3 đẳng cấp, nhưng chóng chết. Gia Trần tộc các nguyên lão đã sớm làm hôm nay làm chuẩn bị, bởi vậy liên quan tới trận pháp các loại Trần tộc tử tôn thật sớm trong bóng tối tìm kiếm, nhưng dù cho như vậy, tương tự dòng vẫn là quá ít quá ít, tổng cộng bất quá 10 vị, đại bộ phận đều là gia viên vệ sĩ ẩn tính thủ hộ giả các loại gia tăng trận pháp đẳng cấp dòng. Cái này 10 vị phân biệt xếp vào tại tổ 3 trận pháp tổ bên trong, tiến hành tốc trực thay ca, cứ như vậy, phòng ngự của chúng ta trận pháp có thể vượt qua cao nhất cửu giai trận pháp, đây chính là mặc dù bên ngoài hợp đạo nhiều vô số kể, lại nhất thời hồi lâu cũng công không vào trận tướng. Các giáp thanh niên nắm chặt nắm đấm, đem một đống hào quang màu vàng đất nhừa nát, quay người đầu nhập trụ phong trong đại điện. Giờ phút này nơi này thời thời khắc khắc đều có người báo cáo tới từ các phương diện tình báo, đại điện ngọc bích bên trên, sớm đã dán đầy các lộ tin tức, chính giữa chính là Trần tộc gia chủ, Trần Nhữ đấu. Vệ phân Trần Nhữ phá ba người bị những cái này tiên tộc thật sớm liền trong bóng tối phái người, phong tại các nơi, nhất thời khó mà trở về trợ giúp. Báo, chúng tây bất trận pháp sắp không chịu được nữa, thỉnh cầu trận pháp tổ trợ giúp. Khiến muối thay đổi trận pháp tổ tiến đến trợ giúp, nhanh. Được. Báo. Chúng ta linh thạch sắp tiêu hao hết rồi, e rằng khó mà kéo dài. Linh thạch. Trần Nhũ đấu sở lên cảm, ngước mắt đón nhận vừa mới vị kia đốc chiến hắc giáp thiếu niên, ngáp nói: "Kim Thủy, mang người đi dưới đất ám bảo tìm ngươi nhị thúc một chỗ đem linh thạch lấy tới, trước lấy 100 triệu hạ phẩm linh thạch." 100 triệu. Chương 655: Vân Nam Bạch dược thai nạn lao động bồi thường. Chương 655: Vân Nam Bạch dược thai nạn lao động bồi thường. Trần Kim Nước nhịn không được trố mắt ngạc nhiên. 100 triệu linh thạch. Bọn hắn Trần tộc rõ ràng còn có như vậy phong phú hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng. Không thể nào. Trong ký ức của hắn Trần tộc sập hàng lớn. Chi Phi Lẫn, phụ thân càng là thượng xuyên cùng chính mình phàn nàn linh thạch không đủ dùng đây. Cầm lấy thủ lệnh của ta nhanh đi, tiền tuyến nhanh như liệt hỏa, trì hoãn không được. Trần Nhũ đấu không tâm tình nhìn hắn, một trưởng đưa tay khiến vô bản bên trên, thân hình cao lớn chỉ là hơi rung nhẹ, liền để trong đại điện nổi lên từng đợt gió xoáy. Được. Trần Kim Nước không nói hai lời cầm lấy thủ lĩnh, liền mang người đi tới tiến vào trong ngọn núi, những năm này Trần tộc nhưng một mực không nhàn rỗi, đem to như vậy đàng tiên phong trong ngọn núi, sớm đã đảo rỗng, đem bên trong chế tạo thành một cái thần bí thế giới ngầm. Lúc này ngoại giới đánh hưởng hực khí thế, bên trong cũng khí thế ngất trời. Từng đạo mệnh lệnh từ trên xuống dưới có thứ tự truyền đạt, nhất thời bận rộn cảnh sát, nơi này chủ yếu tiến hành chính là dòng lực lượng kiểm tra cùng thí nghiệm. Không ra chủ thủ lệnh, dù cho là gia chủ thân nhi tử cũng chỉ có thể dừng bước tại cấm khu ngoài cửa. Cái này là cấm khu, xin dừng bước. Cầm trong tay ngân thương áo giáp màu trắng thủ vệ, lớn tiếng nói. Gia chủ thủ lệnh ở đây. Xem nhận thật là gia chủ thủ lệnh, thủ vệ vậy mới giải trừ cấm chế, cho đi Trần Kim Nước, hắn từng bước một đi sâu cái này to lớn địa cung, đi tới 18 tầng. Vừa đi vào nơi này cũng cảm giác trống rỗng vô cùng, từng đạo linh thạch chế tạo cột đá chống lên một chỗ trên dưới cao tới trăm trượng không gian, trên mặt đất cũng là dùng linh thạch trải đất, xung quanh vách tường cũng là dùng linh thạch tương cảm, để trong này sáng như ban ngày. "Trời ạ, ta Trần tộc vậy mà như thế xa xỉ." Trần Kim Nước đạp ở linh thạch lót đường trên đường, nhất thời không biết nên không nên đặt chân, lúc này một tiếng tiếng cười khẽ truyền đến, một cái lão giả thong thả rơi xuống, Trần Kim Nước không người thi lễ, người này là Trần tộc Nguyên lão Tâm, phụ thân bánh nghĩa hình, Trần Định Quang Vinh, cha mẹ tới từ Tiên Nguyên giới nhất mạch, hắn cũng xưng là nhi tộc. Lâm năm đó đi theo từ Thái Ức Linh giới trải qua vô số tinh hải sinh tử, mới chạy trốn tới nơi đây. Chuyến văn năm đó Trần tộc tại Thái Ức Linh giới bị lại nạn, một bộ phận quay trở về tiền môn giới, một bộ phận trước người hướng Thái thủy giới. Lâm bảo đảm tử tôn huyết mạch tiếp diễn, phụ thân mạch này mang theo tộc nhân, dùng tốt nhất thời không tiên chu, vượt qua 700 năm mới rốt cục đến quá dương giới. Trong lúc đó không biết trải qua bao nhiêu sinh tử, bao nhiêu nguy nan, mà bộ phận này người cũng là quý giá Trần tộc tinh nhuệ hạt tâm, bọn hắn thủy chung ngưng kết tại Trần tộc cơ sĩ phía dưới, tuyệt sẽ không phản bội Trần tộc. Bởi vậy những người này cũng đều phụ trách nắm giữ Trần tộc cơ yếu. Kim thị chấp nhi tới, là cha ngươi để ngươi tới lấy linh thạch à, đã sớm chuẩn bị tốt, liền đặng hôm nay. Xin hỏi Nhi Thúc, vì sao chúng ta sẽ có nhiều như vậy linh thạch? Ha ha, ngươi cái này nhưng tính toán hỏi đối người rồi, cha ngươi đừng nhìn lấy ngươi là uy mãnh cương trực, thực ra thận trọng như bùn, rất giàu hoa da. Chân đỉnh quang vinh vừa nói, một bên đi tới linh thạch giữa quảng trường, phủi tay, chỉ thấy trên đất linh thạch phiến đá, bất ngờ truyền ra cơ giới hoạt động âm thanh. Theo lấy âm ầm tiếng nổ, từng một phiến đá hướng hai bên giúp mở, lộ ra phía dưới một cái vài trăm trượng kích thước hồ lớn, bên trong thì là dùng cực phẩm linh thạch lập kín. Cái gì? Nhìn thấy một màn này Trần Kim dưới nước bắt thốt mất, nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, ít nói trên vạn a. Bọn họ đây từ đâu tới nhiều như vậy linh thạch a? Suy suyện, đây là chúng ta Trần tộc ngàn năm tích tụ, năm đó thánh tổ tới đây hỏi thăm linh thạch, cha ngươi đều giấu lấy thánh tổ, chưa từng lộ ra mảy may đầy. Cái gì? Thánh tổ hỏi, cha đều giấu a? Trần Kim nước cảm thấy bất ngờ. Cha ngươi là nói như vậy, hắn nói, thánh tổ bạn sự ngập trời, bản lĩnh rất lớn, có như không dâng lên linh thạch hiếu kính, hắn lão nhân gia cũng có biện pháp lấy tới linh thạch, nhưng chúng ta không được, chúng ta là từng khối từng khối tích lũy đi ra, cũng đừng làm nhất thời ngu hiểu ngược lại để chúng ta lâm vào túng quẫn cần ngửi coi tình huống, nguy cơ thời điểm không bỏ ra nổi linh hạt, đến lúc đó, ta Trần Nhị Đấu có nhàu bộ chính mắt thấy thánh tổ. Trần Đỉnh Quang Vinh kéo cần ánh mắt tranh vinh nói: "Thì ra là thế, vậy chúng ta đến cùng vì sao có nhiều như vậy linh hạt đây?" Thời gian eo hẹp bức bách, ta nhanh lên một chút mang ngươi được thêm kiến thức, phía trước đây đều là cơ mật, bây giờ trẩn tộc đến một bước này, những bí mật này có thể công khai. Theo lấy Trần Đỉnh Vinh dẫn dắt, Trần Kim Nước đi tới bên trong tiên điện, chỉ thấy trong đại điện, các lộ qua lại bận rộn người rất nhiều, nhưng hạch tâm cũng chỉ có 3 người. Ba người này đều là bắt thịt phình lên trắng hắn. Khi tất đều tại Kim Đan Tả Hữu, xung quanh có 3 cái kiếm tu, ngay tại điên cuồng đâm vào thân thể của bọn hắn, mà mỗi lần đâm vào, thân thể bọn họ bị thương chỗ đều sẽ sinh ra linh thạch, tiếp đó rơi xuống đất, người khác thì là phụ trách đem linh thạch khiêng đi. Trần Kim Nước chỉ là nhìn một phút đồng hồ, phát hiện 3 người bọn họ dĩ nhiên sản xuất gần tới trên vạn linh thạch. Cái này là cái gì dòng tổ hợp? Trần Kim Nước một chút nhìn ra cái này nhất định đề cập tới phi thường phức tạp dòng tổ hợp, mới có thể đạt tới dạng này hiệu quả. Cũng liền là ngươi, nếu là ngoại nhân ta quả quyết là sẽ không nói, tất nhiên đối ngươi ta cũng đến che giấu mấy phần. Cuối cùng việc này quan hệ đến Trần tộc cơ mật, ta chỉ có thể nói cho ngươi, bọn hắn mang theo hai nạn lao động bồi thường Vân Nam Bạch dược là huynh đệ tới chém ta tam đại đỉnh cấp dòng lực lượng. Hai nạn lao động bồi đường, tím, mỗi lần tại làm việc khu vực bị thương, thu được 10 cái hạ phẩm linh thạch. Vân Nam Bạch dược, tím, ngài bị thương tổn, như thuộc về vết thương nhẹ, đương lập tức chữa trị. Về phần cái thứ ba, ngươi rất rõ ràng. Trần Kim nước hơi hơi hé miệng lập tức hiểu, vì sao bọn hắn Trần tộc sẽ có nhiều như vậy linh thạch, dựa vào hai nạn lao động bồi thường cộng thêm đỉnh cấp kiếm tu, 1 phút đồng hồ đâm ra mấy vạn kiếm, thì có thể đạt được mấy trăm ngàn linh thạch, đây vẫn chỉ là 1 phút đồng hồ. Một cách giờ, một ngày, một năm, trăm năm ngàn năm. Bọn hắn Trần tộc dựa vào ba người này không biết đệ dành bao nhiêu đáng sợ linh thạch. Nhưng làm đợi đến thời khắc nổ chốt, phát huy tác dụng cực kỳ chậm yếu, phụ thân một mực tại dấu, liền thánh tổ đều che dấu, chính là vì hôm nay. Thật không dám giấu giếm, chúng ta Trần tộc dấu linh thạch địa phương, chợt vẹn có hơn ngàn cái, ngươi thấy chỉ là một trong số đó, chúng ta linh thạch tích súc, đếm mãi không hết, đầy đủ cung ứng cựu giai trận pháp kéo dài 1000 năm lâu dài. Chân đỉnh quang vinh ánh mắt đột biến, hung hăng nuốt vút dấu bạc. Những cái kia cựu giới tiên tộc cự tông, thôi một tí trăm vạn năm lạc thống, bọn hắn tính toán cái dám. Chúng ta chẩn tổng loại trừ không, có đại thừa tiên tôn cái gì không có, của cả nhà của chúng ta so với bọn hắn gộp lại còn muốn nhiều. Được rồi, chiến sự quan trọng, cầm lên linh thạch nhanh đi trợ giúp trận pháp, trận pháp không phá, bọn hắn một ngày bắt chúng ta không có cái nào. Được, nhi thuốc. Trần Kim Nước tiếp nhận nhị thuốc đưa tới linh thạch, quay người mà đi. Đang Trần Kim Nước rời khỏi trong lòng núi, mới ló đầu ra, liền chợt thấy trên thiên cung, vô số tiên chu nhộn nhịp như bộ, lộ ra mảng lớn nguyệt hoa, hắn đây là đến gần 3 tháng qua lần đầu tiên nhìn thấy nguyệt hoa. Nhưng mà, một giây sau, hắn hai con người run run dậy, toàn thân run run dậy. Chương 656 Tiên Tôn Lâm Trần, Chẩn tộc lớn nguy hiểm, chương 656, Tiên Tôn Lâm Trần, Chẩn tộc lớn nguy hiểm. Vụ vụ. Một tiếng thầm trầm nổ mạnh, tựa như hồng trung đại lư, chấn động ba ngàn vạn ẩn dưới, như ức lôi tẩy phát, điếc mang những người, thiên địa biến sắc, nguyên khí bành trướng như đại giang triều cường, mãnh liệt kích động, nộ phách hư không mở. Trong lúc nhất thời trên trời dưới đất tất cả mọi người dừng tay lại bên trong công việc, có người ngu sững sờ bên trong bị giết, có nâng cao kiếm phòng, đang muốn giết chóc, nhưng cũng dừng lại. Chỉ thấy một tôn thi thể khổng lồ, tựa như một cái di chuyển to lớn chiến hạm, chỉ là hắn so bất luận cái gì thấy qua tiên chu cự hạm đều muốn to lớn chủ yếu là chỉ thấy đầu không thấy đuôi, dù La Hóa Thần đại tu cũng không cách nào nhìn thấy nó đuôi. Cái này, chơi à? Ta Trần Tộc quý rồi. Trên hư không, rất nhiều hợp đạo tiên quân nộn nhịp dừng tay tránh ra, đồng dạng xúc mục kinh tâm nhìn xem cái này thân hình rối ren rộng lớn vô cùng, bắp thịt tựa như núi cao lên xuống chênh vênh, trên da thịt tràn đầy vết tạm thần huy hoa văn, hiển nhiên hắn mỗi một tấc da thịt đều bị thần huy gia trì, tựa như tiên kim thần thiết, không thể lay động mấy mai. Người này chỉ là tại trong tinh hải phiêu bạt ngao du cho đến vô số thiên tinh vẫn lạc, hắn chỉ là hơi tiến lên, liền gây nên khủng bố vòng xoáy linh lực. Loại kia bị diệt vạn giới đã thị tẩm, cách lấy vạn trượng khoảng cách đều để người tâm sinh hán ý. Lại khát ngáo bất cốt chiến sĩ, giờ phút này nhìn thấy cái này to lớn cự vật, cũng không nhịn được hai đầu gối quỳ đất. "Thi tôn phủ xuống, chúng ta làm lẽ tránh." Thi quỷ đạo đường thứ nhất mệnh độ nhi tử, trăm vạn năm trước, đã từng cũng là thái âm giới đệ nhất tiên tôn, về sau quá mức vô địch, từng bước mãi danh nhận tích, bây giờ xuất thủ tranh đoạt Trần tộc nội tình, nhìn tới thi quỷ một đạo thần linh cũng cố ý mượn cơ duyên này, mở rộng con đường. Con đường tranh giành, mệnh độ tranh giành, đã từ dưới bản mang lên mặt bản, ta nhìn hôm nay không chỉ chỉ có thi quỷ thần linh cái khắc thần cũng muôn kết quả, cho nên nói chúng ta lại như thế nào ra sức cũng vô dụng, dù cho thật công phá Trần tộc trận pháp, ngươi dám cấp cơ duyên này ư? Chúng ta hợp đạo, nhìn như cao cao tại thượng, thực ra lại một trận chiến này liền là lợi tớ, đừng xông quá mạnh, những cái kia tiên tôn cũng chưa từng xuất thủ, chớ cho mình tìm phiền toái, Trần quân ngàn năm trước nguyên anh thời điểm liền có thể chém hợp đạo. Có lý có lý, tham gia náo nhiệt là được, đừng nghiêm túc. Những cái này hợp đạo tiên quân cái nào không phải vạn năm lão hồ ly, liếc mắt liền nhìn ra việc này để cấp tới vô số tiên tôn thần linh, bọn hắn chỉ là quân cờ tiểu tốt, ngươi càng ra sức chết càng nhanh, không bằng lăn lộn một chút thôi. Nhò nhỏ nhọ trận pháp, nhìn ra một kích phá trận, thì Tôn phát ra ầm ầm nổ mạnh, dùng khắp thiên địa, chỉ là một câu liền nhấc lên vạn tầng lực lượng của sóng, trùng kích trận pháp lấp lóe không ngừng rực, lại vẫn tươi thắm không phá. Lúc này, đột nhiên thiên xạ lưu tinh, một tiếng con mắt chưa từng biết nơi nào đạp tới một đầu hình thể chỉ có thi tôn 1 phần 3 lớn nhỏ, nhưng vẫn là cực kỳ khủng bố xanh biết tê giác. Cái này tê giác toàn thân xanh biếc, tựa như ngọc bích mà thành, bắp thịt cả người bạo tạc, mỗi một tấc bắp thịt tựa hồ cũng ẩn chứa vận tinh diệt địa uy năng, khiến người ngoài ý chính là, nhìn thấy cái này châu, dù là thi tôn dĩ nhiên cũng có chút vẻ sợ hãi. Đúng là Vân Tinh Châu Tôn, có khỏe hay không? Lão quỷ, ngươi có tại đó gì, cũng dám đoạt cơ duyên này, ta là Chân Vũ thần đế thủ hạ, cũng không dám lấy cơ duyên này, ngươi tính là cái gì? Khô khụ, ngươi có được chiếm lấy. Thi Tôn chỉ có thể vô lực nói, mà người nhột nhịp không nói. Không nghĩ tới cái này Thi Tôn tốt xấu đã từng cũng là đệ nhất tiên Tôn, bây giờ đối mặt càng cường thế mệnh đồ, lại cũng chỉ có thể ăn nói khép nép. Cuối cùng tiên Tôn tu sĩ, nhìn như đồng dạng, thực ra cũng sẽ bởi vì mệnh đồ mạnh yếu mà phân ra cao thấp. Chân Vũ thần đế, chính là nhục thân thành thánh thủy tổ thần linh, hắn cùng lực vạn yêu chiều bên trong tôi luyện thân thể ngàn năm. Cuối cùng một quyền nát tinh thần, sáng lập nhục thân con đường vô địch. Cái này phân tinh thần châu, càng là thần đế thủ hạ trước 3 thiên tôn, đỉnh đầu hắn Sử Châu, nhưng tùy tiện bộ ra ức vạn vạn giảm tinh lực. Ngay sau đó, mỗi đại tiên tôn nhộn nhịp hiện lộ chư thân. Thời gian chi đạo mệnh độ nhi tử, trọng đồng tiên tôn, nghe nói hắn sinh ra chiến đồng, nhưng chớp mắt và năm, có nắm giữ thời gian khả năng, chính là thời gian chi thần phía dưới người thứ nhất, liền hắn đều hiện thân. Tịch Diệt chi đạo trấn cổ, cổ tiên tôn, hiện tại Tịch Diệt chi đạo cũng không tính là là lợi hại nhân vật, bất quá hắn là đệ tam giới thiên chân tộc lão tổ. Vậy vậy có chịu quan tâm, nghe nói hắn một giọt tinh huyết, liền có thể để nhất tinh vực hóa thành tử vực. Đó là Hỗn Độn chi đạo thứ 3 mệnh độ nhi tử, Khổ Hải Kim Liên, nghe nói nàng bản thể là một đóa 72 diệp kim liên, từ Hỗn Độn chi hải chỗ sâu nhất sinh trưởng mà ra, hấp thu Hỗn Độn hạch tâm đạo ý, cùng một vạn 3000 năm, chứng đạo Hỗn Độn đạo quả, bước lên Hỗn Độn tiên tôn con đường. Một vị hắc kim làm chủ sắc nữ tử, chậm chậm từ hư không tháp phía dưới, mỗi một bước đều dưới chân có kim liên nhè lên. Phần Thiên Tiên Tôn cũng đến. Hỏa thần tọa hạ trước ba mệnh độ nhi tử, Phần Thiên Tiên Tôn Quynh thân răng đầy hỏa văn, nghe nói năm đó hắn một người đánh bại Tiên Tôn Hỏa Linh, từ nay về sau giữa thiên địa nhiều cái gọi là linh hỏa, cũng liền là bây giờ luyện đan sư phổ biến sử dụng linh hỏa, liền là như vậy mà tới. Theo lấy phần hỏa tiên tôn rơi xuống, đại địa như lò luyện, thiêu đốt chúng sinh. Cùng lúc đó, lại một vị cường đại tiên tôn phủ xuống, màn trời phá vỡ một cái độc lớn, một cái người khoác áo cả sa hỏa thượng hình tượng lão tăng, treo lên trăm vạn trượng kim thân, tắm vô tận tiên quang, đỉnh đầu ba vạn 6000 tầm Phật quang, liền tinh thần thái âm ánh chăng nhất thời đều bị hạ thấp xuống, bàn tay hắn khẽ đảo, hư không loại này vô số tiên truyền nhộn nhịp là tốt là ngược. Đó là cực lạc tịch diệt con đường, thứ nhất mệnh độ nhi tử, na đến lẫn nhau thế tôn, cực lạc tịch diệt chi đạo truy cầu tử trong tử vong siêu thoát cực lạc ý nghĩ, năm đó na cùng ngực vạn trong bể khổ, siêu thoát bản thân, chung ngộ đại đạo, bị cực lạc tịch diệt chi thần, điểm hóa làm mệnh độ nhi tử, phía sau tu hành liền là một đường thông suốt, thẳng tới tiên tôn chi cảnh đã mấy trăm năm. Theo lấy từng đạo tiên tôn phủ xuống, thiên khung tựa như kéo xuống từng đạo lỗ hổng, mạnh mẽ đại đạo chi lực, chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy ở trong thiên địa quyết liệt của mình. Từng đôi hở hững lạnh giá tiên đồng, đảo qua chúng sinh Cẩn nạo siêu phàm dáng người, không giờ khắc nào không tại tự thuật tiên tôn phía dưới đều là sâu kiến thiết luật sự thật. Giờ khắc này ở Trần thị tộc nhân trong mắt, trận pháp khi nào bị phá, e rằng chỉ lấy quyết tại những cái này tiên tôn khi nào động thủ. Thiên tôn trung quy là quá quá mạnh. Nếu như nhất định muốn lạc quan mà nói, lần này tới tốt lắm xấu chỉ là một chút Tam lưu thần linh mệnh đồ nhi tử, nhất lưu nhị lưu mệnh đồ tiền tôn cũng không tham gia. Đó là tự nhiên, cuối cùng một hai lưu thần linh nơi nơi khinh thường tham gia việc này. Nhưng dù cho như vậy, cũng đã là cực kỳ khủng bố. Đúng vậy a, đúng vậy a, những cái này tiên tôn tùy tiện một cái, đều đầy đủ hủy diệt một giới. Đông nhiên tới nhiều như vậy, khó có thể tưởng tượng, nhưng cái này Tiên Tôn đồng thời xuất thủ cái kia hẳn là a khủng bố. Tích diện chi đạo trung tâm, Trần Cổ Dâu trắng bạch mi thần tình ngưng trọng chắp tay nhìn phía dưới Trần tộc. Lão tổ, không thể, những năm này chúng ta bảo vệ Trần tộc mấy trăm năm sao, xem ở mặt mũi của chúng ta bên trên, các vị Tiên Tôn mới kéo tới hôm nay lập thủ, nếu là lại cưỡng ép che chở, cùng nhiều Tiên Tôn làm địch, sau này ngại. Ngai vạn cổ phía sau, giới ta trời Trần tộc, nên làm gì là tốt. Trần tộc gia chủ Lâu Tử phụ tận tình khuyên nhủ. Chương 657, phân tinh tần châu, lão tổ trở về. Chương 657, phân tinh Trần Châu, lão tổ trở về. Trần Cổ chắp tay yếu ớt than nhẹ. Ngươi nói, lão phu làm sao không biết? Ta tại Tiên Tôn đại năng bên trong cũng có chút nhân tình, nếu là dừng ở đây, dù cho ta vạn cổ phía sau, những người kia tình cũng đầy đủ che chở Trần tộc lại ra một vị Tiên Tôn. Trần Cổ đôi mắt từng bước rõ ràng, nhưng ngay sau đó lại tràn đầy ngưng trọng u rột. Chỉ là, nếu là có thể đặt cửa Trần Quân, a đúng, vậy ta Trần tộc sau này lấy được chỗ tốt, đem không thể tính toán. Lâu thử phủ lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, khó, Tiêu Huyền có nhiều tiền tôn tương trợ, phòng trường khoảng cách công đức viên mãn cũng chỉ kém chút lát, Trần Quân khó mà thắng so với Mạo Hiểm, không bằng bảo thủ một chút, lệ tình chúng ta cùng là họ Trần, tộc ta có thể lựa chọn trung lập là được. Đối với lão gia chủ đề nghị, Trần Cổ còn tại suy xét, còn lại Đẳng Hợp Đạo Tiên quân đã nhộn nhịp lên trước phụ họa. Đúng vậy a, đúng vậy a, ha tất làm một cái sắp diệt vong Trần tộc, lại thương vong ta vô tội tộc nhân. Đó cũng không phải là, chúng ta thế nhưng giới tiên Trần tộc, huyết mạch tôn quý, sao có thể làm cái này nhỏ nhỏ Trần tộc hy sinh vô ích. Trần Quân tất nhiên là cùng tộc ta có chút thân tình, nhưng năm đó hắn nuôi dòng ân huệ, đã dùng linh thạch đổi, chúng ta cùng hắn đã sớm lẫn nhau không thiếu nợ nhau cực kỳ cực kỳ a, đã sớm lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Lại nói lão tổ năm đó có lẽ là cùng Trần Quân có chút nhất định, nhưng không phải đã che chở Trần tộc mấy trăm năm sao, còn ghét không đủ, chẳng lẽ muốn giới ta trời Trần tộc, còn muốn che chở bọn hắn ngàn năm và năm. Rất nhiều hợp đạo lão tổ theo đề nghị, Trần Cổ cũng lại lần nữa ánh mắt trong trẻo lên. Thôi được, đã các ngươi đều cho rằng như thế, vậy liền trung lập, không cần bàn lại. Trần Cổ ánh mắt cảm nhiên lắc đầu. Nghe nói lần này Trần tộc trung lập, vô số người nhẹ nhàng tỏ ra, cuối cùng đồ đần cũng có thể nhìn ra trước mắt thế cục, rõ ràng liền là nhiều tiền tôn vây quét không tiền tôn Trần tộc. Nếu như mọi người đều có tiên tôn, cái kia một loại chỉ sẽ vận dụng hợp đạo tiên quân, nhưng nếu như ta có tiên tôn ngươi không có, vậy cái này chính là khác một trường rất chó. Dung chân tộc kinh nghiệm, cung chân cổ tại tịch diệt chi đạo vị trí, hắn một câu, còn có thể làm chẩn tộc tranh thủ mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, nhưng dạng này thứ nhất, chẩn tộc nhân tình hao hết, hơn nữa lợi nhuận lại cực kỳ nhỏ. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không làm ra như vậy ngu xuẩn lựa chọn. Phổ thông kim đan trúc cơ tu sĩ bên trong, chẩn tộc người thật dài nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, cứ như vậy chỉ là xem kịch. Ta chẩn tộc không tham dự, liền là lớn nhất lợi lượng. Có cổ tôn tại cái này Ta Trần Tộc vẫn là không người dám trêu chọc, chỉ là truyền văn nói hắn lão nhân ra dưỡng như thọ nguyên. Sợ cái gì, ít nhất cũng có vạn năm thọ nguyên, chúng ta mới có thể sống bao nhiêu tuổi, ngược lại hắn lão nhân ra liền là trần tục trời, hắn tại, chúng ta cũng không cần lo lắng. Lúc này trong đám người, một cái trung niên nam tu nắm thật chặt quyền, khớp nối trắng bệ, thần sâu tự trách. Chết ta, xem như đại ca dẫn đầu bỏ hoang tu luyện, đến mức 400 thọ nguyên mới khó khăn lắm nên anh, à, ta nếu là hóa thần cũng hoặc là hợp đạo, nhất định có thể chi phối tiên tôn lựa chọn, mà không phải như hiện tại một loại vô lực. Thánh tử Trần Khắc Vô cùng náo náo nhìn phía dưới trần tộc trong trận pháp, thời thời khắc khắc đều có người chết đi, mà vô luận địch nhân như thế nào cường đại, những cái kia trần tộc người nhưng thủy chung không chịu đầu hàng, thà rằng chết tại gia viên bên trong, cũng không chịu đầu hàng cầu an nhất thời. Trần Khác tự nhiên không biết, tại trải qua mấy lần huyết chiến đào thải phía sau, lẽ là an tại lượng là cá nhân, đều sẽ lưu tại tiên môn dưới, mà những cái kia giám viễn độ ức vạn giặm hư biển, đến quá dương giới, có cái nào là ham sống sợ chết độ. Nhìn phía dưới những cái này trần tộc tử tôn, đều giống như chính mình chạy xuôi theo tương cận huyết mạch. Đại ca, đại ca, ngươi nói một câu a, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi. Tham sống sợ chết, hảo không ý tứ, không bằng. Nhìn thấy còn lại ba huynh đệ nói như vậy, Trần Khắc gẩn dấu ở sâu trong nội tâm ý niệm từng bước trồi lên đáy mắt, "Hảo, chúng ta đi." Nơi bọn họ đi qua, nhộn nhịp truyền đến một mảnh khiêu khích bàn tán xôi lội. "Là huynh đệ bọn họ bốn người, trong truyền thuyết một môn bốn gia tộc. Xỉ Nuca, bọn hắn thế nào có ý tốt vượt ra khỏi mọi người, còn chưa đủ mắt mặt sao? Ta Trần tộc mặt đều bị bọn hắn vứt sạch." Trầm mê ăn nhậu chơi bởi thánh tử, cái khác thánh tử đã hóa thần, bọn hắn lại thỏa mãn với nguyên anh chi cảnh, chợt chợt Tại một đám ánh mắt khác thường bên trong, bốn người quý gối chần cổ đám người ngoài gần mét, bởi vì cấp bậc quá thấp, không có tư cách trực tiếp tiếp kiến tiên tôn cấp bậc đại năng. Văn Bối chần khắc, Trần Kim, Trần Trần, lâu thoải mái. Bái kiến tổ ông cổ tiên tôn. Trần cổ chuyển con mắt, chợt nhìn về phía lâu tử phủ. Lâu tử phủ lĩnh hội thấp giọng nói, trưởng tử Trần Khắc chính là thánh tử, chỉ là cái kia Trần Quân hết sức giàu hoạt, cố tình đem bọn hắn dạy hư, cả ngày vui đùa, bỏ bê tu hành, đến mức bỏ hoàng đại đạo, bây giờ đều đã 400 tuổi, lại chỉ là nguyên anh chi cảnh. Đơn giản mà nói, liền là tên lợi thế. Phu cả tới. Trần Cổ vung tay náo, bốn người liền quỳ gối Trần Cổ trước người. Gặp qua tiên tôn tổ ông, huynh đệ chúng ta bốn người, chỉ là Nguyễn Anh, mặc dù biết không có quan hệ lại cục, nhiều chúng ta không nhiều, ít chúng ta không biết, tự biết sâu kiến sâu bỏ, cùng đại cục mà nói, ít rồi, nhưng chúng ta thể nội cuối cùng chạy xuôi theo lượn quanh Trần tộc huyết mạch, nhìn thấy cùng mạch huynh đệ, huyết kiệt mà chết, thật tâm không đành lòng. Trần Khắc nói đỉnh trệ một thoáng, trùng điệp nước mắt, tuy nói nhìn không tới tiên tôn mà thật, chỉ thấy một đoàn lờ mờ hơi nước, nhưng cũng tịch địa Hưu Thanh nói, mặc dù biết tất chết, cũng nguyện đi rồi. Cuối cùng bất quá một cái chết, làm sao phải sợ? Chết liền chết, tiện bệnh một đầu. So với chết, ta không muốn nhìn thấy cha thất vọng ánh mắt. Nếu như Trần Bộc Diệt duy ta nhóm sống một mình, không biết thế nào gặp Tôn cha Trần Vân, cầu tổ ông thành toán. Chân cổ ánh mắt biến đổi, kéo cần nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, cái kia Trần Vân tự tôn, đều là như vậy cố chấp xương cốt ư. Thôi được, hộ bọn hắn rời đi. Đúng. Cùng lúc đó, một đạo mênh ngông thanh âm của rực. Chân cổ lão bất tử, một trận chiến này ngươi Trần tộc lựa chọn ra sao? Lúc này phân tinh thần châu đã thân cao 10 vạn trượng, cùng thiên địa cân bằng, âm thanh của cuộn, như ức vạn kinh lôi đồng thời rơi xuống, chỉ là đạo thanh âm này liền đầy đủ để hóa thần trở xuống tu sĩ nghe tiếng chạy trốn. Ta Trần tộc trung lập, không chiến, nhưng cơ duyên, ta Trần tộc một phần không thể thiếu. Lão giả, tính toán, nhìn ngươi tuổi đã cao, đã như vậy, ta phân tinh thần châu trước hết phá Trần này. Phân tinh thần châu mấy bước liền vượt qua vạn dạng hư không, toàn thân kim quang lập lòe, trong thiên địa nhất thời chỉ có một loại màu sắc, cường hãn nhục thân thôi động đến cực hạn, thật cao vung lên mong trước, vây quanh bức vạn tầng kim quang, ầm vang rơi xuống. Một cước này uy lực, vô số người hít một hơi linh khí, phân tinh thần châu một kích liền có thể phá hủy tinh thần, một kích toàn lực đừng nói chân pháp, e rằng một cước này xuống dưới, phải chết vô số Trần tộc tử tôn. Mà ở giờ phút này, Đồng nhiên phía dưới đếm bằng ngực vạn trẩn tộc tử tôn, không sợ hãi, đồng thời ngồi xếp bằng trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay cấu kết, tiến vào trạng thái tu luyện, cùng tiếng tụng sướng lâu bắt đầu thiên kinh. Chương 658, ta là tổ thần, Trần Quân là cũng, đại kết cục, chương 658, ta là tổ thần, Trần Quân là cũng, đại kết cục. Tại Phân tinh thần châu kim quang băng liệt, tựa như hãn hải sinh hạo nhật, một đạo vô biên thanh mang, đồng thời lập lòe, chốc lát phía sau, thiên địa kịch chấn, động núi đông đưa núi cao, Phân tinh thần châu bất bại trên vũ thể, bất ngờ xuất hiện một đạo xúc mục kinh tâm vết nứt. Một màn này để thấu trời tiên tôn tiên quân đều cùng nhau nín thở. So Lạp, một đạo thanh sam thân ảnh chậm chậm chèo không mà lên, hắn như vô số lần một loại, đứng ở tất cả tử tôn phía trước, hắn dang hai cánh tay, liền là liền thần đô không thể vượt qua núi cao. Phản tương giáp, kim, ngài nhưng bắn ngược địch nhân thương tổn 10000 phần trăm lần. Trần Quân mỉm cười. Hắn hôm nay, đủ loại dòng đã là nhất nhiệm nhân thành, lại không bất luận cái gì phiền toái ngăn cản. Đủ loại mầu vàng kim dòng hạ bút thành văn, dũng mãnh không hết, dòng con đường đáng sợ lực lượng, hắn muốn gì cứ lấy, ai có thể ngăn? Thương ta tử tôn người, ta làm vạn lần hoàn trả. Ta là Trần Quân, dòng đạo tổ. Lúc này trên trời dưới đất vô số tiên quân tiên tôn đều mở rộng tầm mắt, chố mắt đại chấn. Hắn dĩ nhiên đã đạo tổ. Cái này sao có thể? Đạo tổ? Chẳng trách nhẹ nhàng thương ta một chút ra lông. Phân tinh thần châu dạ bộ như không nhìn nạo nghẽ nhìn xem Trần Quân, chợt vẹn không quan tâm chính mình đã chạy ra kim vết hai trần, kỳ thực đã gãy xương. Mặc kệ là tiên tôn vẫn là thần linh, đều là như vậy, lớp vải lót có thể chảy máu, nhưng mặt mũi không thể gây tổn thương đến. Kỳ thực phân tinh thần châu trong lòng chửi mắng, cái kia Trần Quân thế nào giống như cái này lực lượng, quá đáng sợ, ta nhanh hơn điểm thoát đi nơi này. Cái gì? Hắn dĩ nhiên đạo tổ nói cách khá khoảng cách thần vị chỉ kém cách xa một bước, chân cổ đồng tử đại địa chấn. Nếu như hắn nhớ không sai, phía trước Trần Quân vẫn chỉ là hóa thần, kết quả hiện tại liền trực tiếp thành đạo tổ. Giang con đường khủng bố như thế ư? Nhìn tới trận chiến này thắng thua, chưa thể biết được. Chân cổ đáy mắt sinh ra một chút hối hận. Mà giới tiên chân tộc tử tôn chỉ có thể một bên lau mồ hôi, một bên bản thân an ủi. Không có chuyện gì, nhiều như vậy tiên tôn, còn không làm gì được hắn. Đúng vậy a, đúng vậy a, nhiều người như vậy vây đánh hắn một cái, chứa khỏi cũng là bẹp. Không đổi, song quyền nan địch tứ thủ, hắn khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ. Trần Quân âm thanh hờ hững lạnh giá. Quay lên. Thử Tôn nghe lệnh. Ta đã sáng đạo pháp lâu bắt đầu tiên kinh các ngươi không lo chớ sợ hãi, toàn tâm tu luyện, làm ta thêm lúc thần cách, không được sai sót. Được. Vô số đạo xúc động phân trần ánh mắt, đồng loạt ngẩng mũi nhìn về phía trên bầu trời một màn kia màu xanh, liền lập tức tối đầu toàn thân toàn ý đưa vào lâu bắt đầu ngự khí quyết trong tu luyện. Ta chỉ kém một chút đạo đồ liền có thể ra thân thần cách. Trần Quân trong lòng hơi hơi suy xét, giờ phút này cái khác tiên tôn nhộn nhịp đơn giản trao đổi một lần, liền đã biết đại khái tình huống. Trần Quân cảnh giới viên mãn, đạo pháp viên mãn, công đức viên mãn, bởi vậy đã làm đạo tổ nhưng chỉ kém con đường tiến độ, đạt tới 100 triệu liền có thể ra thân thần thân cách. Mọi người nhất thời khó mà tạo thành ý kiến thống nhất. Cuối cùng, nếu như giờ phút này nhận thua, còn có cơ hội bọn hắn cũng không bị thương hại Trần tộc tử tôn may may. Tất nhiên chiến đấu, có lẽ có thể đạt được một chút cơ duyên, nhưng tiên tôn đáng sợ, bọn hắn cũng là rõ ràng. Ngay tại vô pháp tạo thành thống nhất phương hướng thời điểm, một vệt thần quang trời giáng, một vị áo trắng tu sĩ, khi mắt mắt, trong mắt sát ý ngập trời, sau đầu là tầng tầng phụ lục thần quang. Là Tiêu Huyền. Nhìn tới hắn thất bại. Đáng tiếc, hắn như thành công giết Trần Quân bất quá là lật đổ ở giữa. Rất nhiều tiên tôn nhìn thấy Tiêu Huyền như thần, hơn nữa khí tức hình như không bằng năm đó Ngưng Tuần, đoán chừng là tự hủy chuyển thế phân thân, liên lụy đến bản thể. Bởi như vậy, muốn lần nữa tiến lên thần, sợ là còn đến đằng ngàn năm thậm chí và năm. Các vị tiên tôn, trước mắt đã đến vạn phần khẩn yếu thời điểm, như hắn ra thân thần cách, mấy vị lại có thể chạy trốn tới đâu đây, không bằng theo ta một chỗ, chặt đứt con đường của hắn, đoạt chuyển thừa của hắn, giết hắn tộc chúng. Tiêu Huyền mới nói xong, phân tinh thần châu liền đội vàng phụ họa. Đúng vậy a, đúng vậy à, lúc này hắn chính là suy yếu nhất thời điểm, vừa mới một kích, ta đã thay các vị trải nghiệm, bình thường, hắn thực lực không đủ gây sợ. Phân tinh thần châu tràn đầy tự tin nói: "Cuối cùng chỉ một mình hắn sáng loáng muốn hủy Trần tộc trấn pháp, cái này nếu là không đem người khác kéo vào nước, sợ hắn sau này khó mà đào thoát Trần quân truy sát. Nếu như mọi người đều động thủ đến lúc đó, khắp thế giới heo cũng đủ trấn quân vụ một cái. Nhưng mà mọi người lại không đốc, rõ ràng nhìn xem ngươi cũng chảy máu, còn nói là gia lông thường, ngươi thế nhưng chân vũ thần đế mệnh đồ nhi tự a, liền ngươi cũng gánh không được Trần quân, chúng ta sợ là quá sức." Ngạch, cái này, trong lúc nhất thời người người do dự không quyết. Tiêu Huyền lại khẽ cười nói: "Các vị, ta khoảng cách đăng thần bất quá còn cần trăm năm, trăm năm vừa đến, Ta tấn cấp thần cách, làm che chở các vị, các vị nhưng toàn tâm tiến công Trần Quân, không cần lo lắng." Tiêu Huyền khoát tay chặn lại, xuất hiện vô số cái thế giới, trong thế giới hắn chuyển thế phân thân tại liên tục góp nhặt công đức. Mọi người vậy mới hiểu rõ, nguyên lai hắn khí tức không đủ, nguyên lai thị bởi vì chuyển thế quá nhiều, cứ như vậy, chỉ cần hắn tùy thời thu về phân thân, liền có thể quay về đỉnh phong. Đã có cái này bảo đảm, mọi người lập tức gan lớn lên. "Hừ hừ, không cần như vậy phi toái, nhìn ta một kiếm, chém hắn con đường." Thời gian chi thần mệnh độ nhi tử, chín đồng tiên tôn hư không mà đứng, xung quanh thời gian pháp tắc liền cuốn nó mà đi. Chuyển văn thời gian con đường tiền tôn tọ nguyên là phổ thông tiền tôn gấp trăm lần. Hắn hư không mà đứng, tiện tay lui kéo, liền làm một đạo thời gian trường hà, phất tay một chém. Chỉ thấy Trần Quân tóc hoa rầm, răng chóp ra, trên mặt nếp nhăn thật sâu, thân hình cường lưng như trong gió đến tản. Nhìn đến đây, Tiêu Huyền đám người đều sắc mặt vui vẻ khẽ gật đầu. Lúc này, phía dưới vô số tự tôn nhìn thấy một màn này, lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Lúc này, một tiếng sấm rền âm thanh sâu lương vang lên. Thính tâm tu luyện, không thể hao tốn sức lực. Quay đầu góc nhìn là một tôn to lớn hóa thần tu sĩ, đứng lơ lửng trên không, dáng vẻ thoải mái sút sướng, lao thánh tổ Bản lĩnh biết bao rộng rãi vô biên, chỉ là một chút Tiên Tôn, thế nào là đối thủ của hắn? Là gia chủ. Đúng, Thánh tổ là Thiên đạo chi tử, thế nào sẽ thua bởi bọn hắn? Dung đạo tổ, Thiên đạo chi tử, Đạo pháp chi nguyên, huyết mạch bắt đầu. Thử Tôn lập tức yên ổn lòng tin. Giờ phút này trên bầu trời Trần Quân chỉ dùng chốc lát liền đem đầu tóc biến đen, thẳng tắp sống lưng, da thịt tinh tế, hồi phục trẻ tuổi. Tiêu cực thanh trừ, kim, ngải nhưng thanh trừ hết thể tiêu cực bờ UFF. A, còn nước không? Trần Quân lạnh lùng nhìn quanh chúng Tiên Tôn. Có cái gì thật là phế lỗi, ta vui vẻ nói cực âm Tiên Tôn tới sẽ ngươi. Ngâm tiên tôn cong ngón đúng ra, tích phát ra trần quân cốt tụy chỗ sâu năng nữ bản năng, một cái nháy mắt, trần quân hoàn toàn chính xác cảm giác thể nội khô nóng, khó mà tự kiềm chế. Nhưng một giây sau, hắn liền khôi phục bình thường. Xem mảnh vô số, Kim, ngài xem mảnh vô số, nữ sắc vô pháp dụ hoặc ngài mẩy may. Còn nước không? Vừa dứt lời, một đạo hiện ra quy xà trạng thái cự nhân, một tiếng gầm thét, muôn vương lôi đỉnh ầm vang rơi xuống. Lôi pháp miễn dịch, Kim, ngài miễn dịch lôi pháp thương tổn. Còn nước không? Mẹ, còn nước không? Các hạ lợi hại như thế, cổ mẫu ngược lại nguyện ý thử một lần, không biết ta cái này tịch diện chi đạo Các hạ sẽ như thế nào hóa giải? Chân cổ từ đầu ngón tay nhỏ xuống một giọt tinh huyết, tinh huyết chỉ tới không trung, trên mặt đất thành một khô héo, hoa cỏ tàn lụi, phàm là phủ cận cả người lẫn vật nháy mắt chết hết, có thể nói thập phương câu diện, ức không tổn tại một. Một giây sau, Trần Quân thân thể cũng đi theo mục nát lên. Cho mẹo, sinh sôi không ngừng, kim, miễn dịch tịch diệt chi đạo. Chớp mắt Trần Quân liền không bị tịch diệt chi đạo ô nhiễm. Mọi người thấy nơi này, đã hiểu, Trần Quân đã triệt để đạt được dòng lực lượng, lại không người là đối thủ của hắn, hắn nhưng ngẫu nhiên mà động, dùng sinh hóa kiểm chế chi đạo, áp chế vạn pháp vận đạo. Hắn đã vô địch. Cùng lúc đó, trong thiên địa ô vân bỗng nhiên phá vỡ một chùm kỳ quang, rơi vào Trần Quân trên mình, hắn phản phất trở thành sân khấu trung tâm, tất cả người nộn nhịp nuốt nước miếng một cái, vô cùng hâm mộ nhìn xem Trần Quân. Một đầu bậc thang chậm chậm bày ra, thẳng đến tiếp cùng. "Thần giai." Trần Quân mặt lộ mỉm cười. "Cứu cùng thành." Hắn cũng không phải Tiêu Huyền, làm nhà lăm nhằm, Trần Quân một bước cũng làm hai bước, trèo lên thần thang, mỗi một bước đều có vị cách gia chỉ, thẳng đến thần cách phía trước. "Nhanh, không thể để hắn tiến thêm một bước." Tiêu Huyền một tiếng gầm thét. Phân tinh thần châu bỗng nhiên xô ra, tựa như lưu tình va chạm nhau, ầm vang trùng kích hướng Trần Quân. Trần Quân cười lạnh một tiếng, một bước đạp tại thần giai bên trên, quanh thân vị cách, đặt tới cuối cùng gia chỉ, thần cách gia chỉ, quanh thân bao phủ ức vạn trượng không diệt thần uy, triệt để thoát khỏi phạm tù. Nhìn thấy một màn này, vô số tiên tôn quay người muốn trốn, nhưng mà Trần Quân khẽ vươn tay, rất nhiều tiên tôn bất ngờ dĩ nhiên động đậy không đạt đến hảo. Chấn tiên tiên ngục. Trần Quân phất tay, một tòa tiên ngục trực tiếp ném đi, từ màu vàng kim dòng trế tạo thành, có thể trấn áp tiên tôn đại năng. Vệ phân phân tinh thần châu còn đến không kịp chạy trốn liền bị một tay bắt được, ném vào trong tiên ngục, chỉ nghe được âm thanh đứt hai, vận động tiêu. Phân tinh thần châu, 10 phần không đúng va chạm bản thần, bây giờ đầu nhập trong tiên ngục, hối lỗi mình qua, đối đãi ngươi bản tính như tựa, liền thả ngươi ra ngục. Ầm ầm. Cổng tiên ngục rơi xuống, phân tinh thần châu nắm lấy ngục giam cửa chính, đông đưa vang lớn. Tiểu Nưu biết sai, thỉnh thần linh chiếu cố. Nhưng mà Trần Quân lướt qua, liền vô tình đánh vào trong tiên ngục. Trần Quân, thật cho là ngươi vô lễ ư? Luân hồi chi thần mệnh độ nhi tử, khuyết chăng bay lên trời, quanh thân tắm rửa ức vạn đạo hào quang, lạnh lùng âm thanh tựa như cửu thiên phiêu linh mà rơi, chém xuống một kiếm, Trần Quân trước mắt hiện lên một phương thế giới, hắn đạt đến viên mãn khí thế, bị suy yếu một phần. Một giây sau, 100 triệu đạo kiếm quang rơi xuống, hư không hiện lên ngàn vạn mảnh vụn, mỗi cái mảnh vụn đều tượng trưng cho một thế luân hồi. Mà giờ khắc này Trần Quân bản thể đã khí tức suy yếu 99% cơ hồ vô pháp chống đỡ thần vị. Một kiếm chém ta một thế luân hồi, chém ta luân hồi và thế, khí thế hao hết. Trần Quân Long mày nhướng lại, một giây sau một đầu dòng tại náo hải hiện lên. Gấm lan áo cà sa, kim, lấy ta áo cà sa, không rơi luân hồi. Cùng lúc đó, sau lưng một vệt thần quang độ tung, một khắc này ước vạn đạo hạo quang đồng thời bắn ra, một kiếm này chém ra đồng thời, thiên tinh không biết rơi xuống hình học. Tiêu Biển. Trần Quân đôi mắt nhíu lại, Đưa tay liền là một đạo giọng lực lượng tới trước tới sau, kim, ngài nhưng cưỡng ép thay đổi sự tình thứ tự trước sau. Một giây sau, Trần Quân liền khí thế bạo dạng, mà Tiêu Huyền Bốn nên phối hợp quyết trăng, thừa dịp Trần Quân khí thế suy yếu thời khắc, cấp cho Tuyệt Sát một kiếm, lại bị cưỡng ép ngăn lại, đem thời gian đợi sau. Cho mèo. Trần Quân một tiếng gầm thét bị chém tới luân hồi chuyển thế phân thân, nhột nhịp thu về làm một, hắn lại lần nữa viên mãn. Mạo phạm bản thân, cho ta đánh vào tiên ngục. Trần Quân bỗng nhiên hai con ngươi kim quang độ tùng, một tay hảo đánh ra, luân hồi mệnh đồ tử khuyết trang lầm vang đập vào trong tiên ngục. Giờ phút này Tiêu Huyền kiếm đạn mới tới. Trần Quân đâu vào đấy thi triển phản thuật Giáp Kim, đem Tiêu Huyền trấn liền nhả Kim viết, khí thế nháy mắt suy mị sùng dưới. "Tiêu Huyền, ta có chút khắc một pháp đối phó ngươi." Huyết mạch khô khéo, Kim, dùng bị thi pháp dạ huyết mạch làm đầu nguồn, ngược dòng tìm hiểu một ngàn đời con cháu, người người đều không có cách nào sinh đẻ, lại khí vận 99% thọ nguyên 99% tu vi 99% vô pháp gỡ ra. "Cái gì?" Tiêu Huyền mắt chần có thể thấy nhìn thấy chính mình da thịt khô héo tắc hoa râm, thọ nguyên tan lụi, tu vi rơi xuống, nháy mắt từ nửa bước làm thận, biến thành già trên 80 tuổi lão ông. Nhìn thấy một màn này, Còn lại tiên tôn nhộn nhịp sử dụng ra bản lĩnh cuối cùng, tranh nhau chạy trốn. Người này đã vô địch, nhanh trốn. Tại hạ chỉ là đi ngang qua. Kỳ thực tại hạ là tới chúc mừng Trần Tổ đang thần, không tin ngươi nhìn nhiều như vậy hạ lễ, liền là sớm đã chuẩn bị. Ngáy mắt tiên tôn nhóm chưa hai phái động thủ tốc độ ánh sáng chạy đi, không có động thủ thì là nâng lên đếm không hết tiên tài địa bảo tặng chúc mừng. Trần Quân thì là đem những cái kia có địch ý tiên tôn từng cái đánh vào trong tiên ngục. Nói cho cùng Trần Quân chỉ là cùng bọn hắn chơi đùa thôi, nếu là động thật tay, chỉ dựa vào vị cách lực lượng, liền hoàn có thể áp bọn hắn không ngẩng đầu. Cuối cùng những người này đều là mối đại đạo đổ mệnh độ nhi tử. Trần Quân vừa lên làm thận, không muốn làm quá mức, nhưng trên mặt nội vẫn là trùng điệp trách phạt một phen, về phần những cái kia có hậu trường, Trần Quân đều đánh vào trong tiên ngục. Mà đối với sau lưng không có thần linh bảo hộ thì là trực tiếp triệt để trảm thảo trừ căn. Lúc này, tại một chỗ rộng lớn vô biên trong hư không. Tinh thần ngươi cùng tiểu tử kia quan hệ không tệ, nói vài câu lời hay, đem ta cái kia châu phong suất, cái kia tiểu xúc sinh này cũng dám lên, quá ngu, không biết làm sao cái này châu là ta chân vũ nhục thân một đạo tinh anh mệnh độ nhi tử, nhốt tại tiên ngục, ảnh hưởng ta con đường đổ chúng. Còn có ta, ta cái kia chín đồng mắt quệ ngu xuẩn, cũng mời tinh thần lão huynh cứu một hai. Còn có còn có ta cái kia khuyết chăng, đi theo lão phu mấy và năm, còn mời cứu cứu. Đạo mắt 500 năm đã qua. Thiên nguyên rối. Vân Ngọc Trạch. Đầu đường chen vai thích cánh, xe ngựa như rèn, tại một chỗ cũ nát sụp đổ nửa cái viện phía trước, người người hỗn náo. Và viện tử này đã bị trọng điểm bảo vệ, phương viên 500m bên trong bất luận kẻ nào không được đến gần. Từng vị thân mang sáng rực bạch giáp chẩn tộc tử tôn, nhìn thấy không ít nữ tử người quăng tới thèm muốn vẻ hái mộ, những hộ vệ này người người thần khí yếu ớt. Lúc này một cái hướng dẫn viên tại trời rất nóng nước miếng tung toài nói, nơi này là chẩn tộc tổ thần chô ở cũ, hắn lão nhân gia tuân huy, ta nhưng không dám gọi thẳng, mọi người minh bạch liền hảo, hắn lão nhân gia năm đó liền ở lại đây, nghe nói nơi này lúc trước tiền thuê nhà 1 tháng mới 1000 linh thạch, có thể thấy được tổ thần năm đó cất bước gian nan rường nào, nhưng bất quá vẫn năm, liền vũ hóa làm tiền, triệt để phi thằng. Ta còn nhiều mới khảo chứng nghe ngóng, hắn lão nhân gia năm đó mỗi ngày chỉ có thể ăn 50 cân linh mễ à, chậc chậc chậc, nói đến làm một cái chẩn tộc tử tôn mỗi khi nhìn đến đây cũng nhịn không được mắt lệ. Hành lão nhân gia là dựa vào như thế nào một cái nắt bài, trở thành bây giờ đại đạo chi tổ, thiên đạo chi thần. Mọi người nghe vậy cũng nộn nhịp mắt lệ. Tiền thuê nhà mới 1000 linh hạch, năm đó tổ thần cất bước quá mức giân nan. Chúng ta tử tôn mong chịu nó phước phận, đâu chỉ vào năm. Tổ thần tại thượng, bất hiếu tử tôn lễ bái. Thứ tôn lễ bái. Đầu đường nhất thời biển người mênh mông nộn nhịp quy xuống. Lúc này đối đường phố trong con trà, một vị thân mang tinh bảo nho nhã thanh niên, cùng một vị chuyên gia thịt tràn đầy lưu động phù văn thanh sam thanh niên đối diện gọi một tiếng. Cái này tiên nguyên giới bị người ghép lại xung quanh một ngàn tiểu giới, đã trở thành gần với Thái Âm Thái Dương đại giới, mà Trần tộc chịu ngươi phước phận, người người đều có linh căn tư chất cùng dòng tư chất, ngươi cái kia hài lòng, thế nào, khi nào trở về thần bị, mà khắc đem Trần Vũ nhà châu thả. Tinh thần lộ răng cười nhẹ. Trần Quân hé miệng cười một tiếng, phất tay áo mà lên. Tôi được, hối lỗi 500 năm, mỗi ngày hò réo lên không ngừng, cũng là mười phần làm người phiền chán, vung liền vùng, về phần trở về thần bị, cũng là thời cơ đã đến. Đi thôi. Trần Quân sảng khoái đứng dậy mà đi, quán trà lão bản nhìn thấy hai người không đưa tiền, đẩy ná bàn ghế vội vã đuổi theo ra tới lại nhìn thấy một màn để thành thị vô số người đều ngạc nhiên một màn. Hai đạo thân ảnh dọc theo đếm không hết màu vàng kim bạc thêm mà đi, cùng lúc đó một thanh âm tại tất cả trần tộc tử tôn trong đầu cộng minh vang vọng. Ta là tổ thần, ta đi. xong